Các bạn đang nghe chương trình Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi tiếp các bạn câu chuyện mà thổi đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 2, bê động lòng lĩnh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22, Mèo Hoàng. Giọng đọc Nguyễn Thành. Chỉ thấy một con mèo hoang lông vằn tọt tướng Không biết từ lúc nào Đã lần theo đường hầm lặng lặng mỏ vào hầm mộ Con vật bỏ trên vai gà gô Trợn đôi mắt lớn nhìn chằm chằm kẻ trộm mộ Gà gô lầm bẩm chửi đen đùi Dân đầu đấu bất luận theo môn phái nào Đều rất kỵ gặp phải các giống mèo Cáo sói trong minh điện Đặc biệt là mèo hoang Tường truyền mèo là giống động vật có luồng điện sinh vật rất thần bí. Mèo sống mà chạm phải xác chết, chính là tác nhân dễ gây biến xác nhất. Còn mèo hoàng không mời mà đến này, dường như không hề sợ người lạ. Nó bám lên vai gã gồ, lườm anh một lúc, rồi cúi đầu nhìn về phía quan tài. Còn mèo có vẻ như rất hứng thú với những minh khí được bày biện xung quanh xác chết trong mắt nó. Những thứ lấp lánh ánh vàng kia Như những món đồ chơi hết sức hấp dẫn Nó có thể nhảy bổ vào trong quan tài bất cứ lúc nào Tim gà gô như bắn ra khỏi lồng ngực Anh sợ có mèo hoang này Sẽ nhảy từ trên vai mình vào trong quan tài Mà để nó chạm vào cái xác chết Thì dù cho trong miệng cái xác ấy Có ngậm định thi hoàn trăng nữa Cũng vẫn sẽ xảy ra biến xác Biến thành bạch thùng Mặc dù bản thân anh không sợ, nhưng chỉ e xảy ra xung đột, nhỡ đầu lại làm tắt nến. Thứ nữa là thời gian không còn nhiều, sợ không kịp lấy áo liệm về cho liễu trần trưởng lão. Gà gáy không lấy vàng, cũng giống như nến tắt không lấy vàng, đều là những quy định thép mà bất cứ mùa kim hiệu ý nào cũng phải tuân thủ. Mặc dù với thân thủ của gà gô, cho dù có phạm phải quy củ của phái mùa kim, Lấy cái áo liệm kia vẫn dễ như lấy đồ trong túi Xong người trong đạo rất trọng tín nghĩa Quy tắc này còn được coi nặng hơn cả tính mạng Cao thủ như gà cô lại càng hết sức coi trọng Đồ đấu vốn là cái nghề nói kỳ dễ Nghề theo thì khó Nếu pha bỏ những quy tắc vốn là chỗ dựa để nghề được tồn tại này một Kim hiểu ý Thật chẳng khác nào một tên ăn trộm vặt vãnh trốn dần dàn Nói thì chậm Nhưng diễn biến sự việc rất nhanh Những suy nghĩ này chỉ lút trong óc gà gô Không cho anh thời gian ấn đỏ Con mèo hoang lông vằn Không chống cự nổi sự mê hoặc Của những minh khí lấp lánh kia nữa Liền con người Định nhảy khỏi vai gà gô xuống dưới Gà gô muốn đưa tay chộp đấy con mèo Nhưng lại sợ mình nhúc thích Sẽ làm kinh động đến nó Ngược lại khiến nó chạm phải cái xác Từ thời Nam Tấm thấy con mèo sắp nhảy vào quan tài Trong cây khó bỗng ló cách khôn Gà gô vội huyết lên một tiếng Nguyên do anh có cái biệt hiệu gà gô Xuất phát từ khả năng nhại âm thanh Gà gô có thể mô phỏng các âm thanh của động vật Máy móc Thậm chí cả tiếng gáy Mô phỏng tiếng gì Là giống y tiếng ấy Giống đến nỗi không thể phân biệt được thật giả Lúc này để thu hút sự chú ý của con mèo Gà gô chu miệng huyết vài tiếng Sau đó bắt chiếc tiếng mèo kêu Kêu lên mấy tiếng Con mèo đang trực nhảy vào quan tài Quả nhiên bị tiếng kêu của đồng loại thu hút Tai nó vảnh lên Bám vào vai gà gô giáo xác tìm xem Tiếng mèo kia xuất phát ra ở đâu Có vẻ như con mèo cũng thấy rất kỳ quặc Có thấy con mèo nào đâu Trốn đâu rồi nhỉ Nghe tiếng thì có vẻ như đang ở ngay đây ấy Gà gồ thấy con mèo đã trúng kế Lập tức tính cách như con mèo ra xa của quan tải Chỉ cần có chút thời gian Cởi bỏ lớp áo liệm là đại công cáo thành rồi Đến lúc đó con mèo chết tiệt này Con muốn vào trong quan tài chơi Thì mặc sạc nó Nhưng làm thế nào Mới nhử được con ôn vật ra chỗ khác đây Để phân tán sự chú ý của con mèo Gà gồ khẽ huyết lên mấy tiếng chim kêu Con mèo có lẽ đã mấy ngày không có gì vào bụng, nghe tiếng chim bụng dạ cồn cào. Cuối cùng nó phát hiện tiếng chim sẻ kêu kia phát ra từ bên dưới đôi mắt của kẻ đang ở ngay bên cạnh. Trên mặt người này còn có một tấm vải. Đoán tấm vải đen này chắc hẳn là có gì đó, có khi lại là một con chim sẻ chăng Nghĩ đến chim sẻ, mèo ta lập tức đói sành mắt. Lên dơ vốt cao cao vào tấm vải đen Bịt trên miệng gà gô Anh cũng mừng thầm trong bụng Con mèo ngu đáng chết Hết đời rồi con nạn Lợi dụng lúc con mèo đang tập trung Sự chú ý vào miếng vải đen Gà gô nhẹ nhàng đưa ngón tay Nhón lấy một món minh khí Trong quan tài. Đó là một chiếc xuyến vàng Để không làm kinh động đến con mèo Anh gắn không động đậy cánh tay Chỉ dùng ngón tay cái Búng một phát chiếc xuyến vàng văng về phía đường hầm đằng sau chiếc xuyến vàng văng lên vẽ một đường parabol trên không rơi xuống gần cửa hầm hầm mộ tĩnh lặng như tờ một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy chiếc xuyến vừa chạm đất quả nhiên đã thu hút sự chú ý của con mèo lúc này gà gô cũng không dùng khẩu kỹ nữa còn mèo hoang tưởng chim sẻ kia nhân lúc nó không chú ý đã chạy ra phía sau liền kêu meo meo phóng mình để hướng phát ra âm thanh để bắt mồi gà gô chỉ chờ đợi cơ hội này con mèo vừa nhảy khỏi vai mình liền tức khắc rút khẩu súng ra định quay ra bắn chết con mèo đề phòng nó quay lại gây rối nhưng ai ngờ vừa quay lại bỗng phát hiện ra trong hầm mộ ngoài con mèo hoang lông vằn lúc trước giờ còn có thêm bảy tám con mèo hàng nữa chui vào con còn có đứng ngay sát miếng ngói chắn gió chỗ cây nến. Chỉ cần chạm vào một cái, miếng ngói kia sẽ sụp đổ ụp lên cây nến. Mồ hôi trên trán gà gô chảy ròng ròng. Anh đã bao lần vượt qua bao phong bà bão táp. Nào ngờ trong ngôi cổ mộ bé tẹo này, lại gặp phải cái tình thế quái gở, nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy này. Lẽ nào do tiếng chim mình huyết ra lúc nãy, đã rụ bọn mèo hoang quanh đây lại tai mèo rất thính, chắc chúng nghe thấy tiếng chim sẻ kêu trong động liền kéo nhau chui vào định đánh chén một bữa nò nê. Mà trời có thể sáng bất cứ lúc nào, giờ phải làm sao đây? Theo lẽ thường, mèo hoang là loài động vật đàng nghi, rất ít khi chủ động chui qua đường hầm vào trong cổ mộ. Gà cô quái nhìn lũ mèo bé mèo lớn sau lưng mà giờ khóc giờ cười. Tôi hôm nay làm sao vậy hạt trời? Tránh vỏ dừa Lại gặp phải vỏ dừa Không ngờ chỉ trong một việc đơn giản Là lấy bộ áo liệm trong cổ mộ này Thường ngày có lẽ Chỉ loáng cái là xong Vậy mà tối nay Sao lại lắm gian truân chắc trở đến thế Lần này thì đúng là Thành cũng tiêu hà Bại cũng tiêu hà sử dụng khẩu kỹ tuyệt thế Dù được con bèo đi Nhưng ai ngờ Cùng lúc lại gọi một lô sách Những con khác tới Bằng tài nghệ bắn súng bách phát bách trúng của gà cô Hoàn toàn có thể giải quyết lũ mèo này trong chớp mắt Nhưng chỉ hơi chậm trễ một chút Bọn mèo bỏ chạy Hoặc bị thương sẽ làm ngọn nến tắt mắt Nếu trước khi gà gáy nến tắt Mà không lấy được bộ áo liệm Thì sẽ không học được thuật phân kim định huyệt của mô kim hiệu ý Nghĩ đến chuyện lúc lầm trùng của người trong bộ tộc mình phải gánh chịu Nội đau đớn khổ sở không sao kể xiết Gà liền cảm thấy Không có khó khăn nào trên đời này Có thể ngăn được mình Anh nghiến răng quyết định Trong tình thế này Quyết không thể lần khẩn Phải đánh nhanh thắng nhanh Trước khi lỗ mèo đáng chết lại gây sự Liền túc tốc cởi bỏ áo liệm trên mình nữ thi Gà gồ nhanh tay như chớp Sau khi cố định lại xác chết Liền giật đứt khuy áo Đưa chân nâng tay trái của người chết lên Chuẩn bị kéo ống tay áo ra khỏi cái xác dần vừa mới hành động đã thấy hai con mèo nhảy lên thành cỗ quan tài kim loại. sao lũ mèo hoang này lại chẳng hề sợ người vậy? nguyên nhân bởi gà là cô làm nghề đồ đấu lâu năm, lên người âm khí nặng, dương khí yếu. thêm vào đó là bộ quần áo đen, thân thủ lại nhẹ nhàng. trước đó lại vừa uống một viên hồng liêm điệu tâm hoàn để phòng hít phải khí độc do sát người phân hủy. Cho nên trong mắt lũ động vật này Người trộm mộ chẳng khác nào một cây sắc chết Mà đối với lũ mèo hoang Thì người chết không hề nguy hiểm chút nào Một con mèo mùn và một con mèo hoang Bị màu óng ánh của cỗ kim quan đồng quách thu hút Tung mình nhảy lên mép quan tải Hai con tranh giành cắn xé Cuộn tròn vần nhau Rồi cũng rơi vào trong Thấy hai con mèo hoang sắp chạm vào cây xác đến nơi Bây giờ trong miệng nữ thi đã ngậm định thì đàn, lớp lông trắng trên mình cũng đã bớt đi, cách xác trở lại trạng thái ban đầu. Song nếu bị lũ mèo chạm phải, chắc chắn sẽ lập tức xảy ra biến xác. Trong lòng gà cô rất rõ, một khi biến xác, Bạch hùng sẽ rất mạnh mẽ, chẳng phải là một thứ có thể khắc chế trong một chốc một lát. Đoán chừng độ một tuần hương nữa, gà sẽ báo sáng, mặc dù gà cái bài không cũng không thể làm nổi trò gì nhưng anh cũng chẳng thể nào lấy được áo liệm trên mình nón nữa sự việc sau đó đã chứng minh thân thủ phi phàm của gà gô trong khoảnh khắc trước lúc bèo chạm đến cây xác chết gà gô liền giật mạnh sợi dây buộc xác khom lưng buộc dây lăn người nhảy ra ngoài kéo theo cả cái xác ra khỏi cỗ kim quan đồng giác. một người một xác nhẹ nhàng tiếp đật Lúc này đã có ba bốn con mèo hoang nhảy vào trong quan tài mà vui đùa đổi bắt tán loạn. Gà cô thầm nhủ, đúng là suy chết, đã ra khỏi quan tài lại càng không thể chần chừ nữa, anh mau chóng đẩy xác chết ngồi dậy, vẫn khó khăn nâng cái tay xác chết toan lột áo liệm ra, nhưng mượn ánh sáng leo lắt của ngọn nến, gà cô bỗng phát hiện ra miệng xác chết đã há hốc ra từ lúc nào. Có lẽ là do lúc nãy cắp cái xác nhảy ra khỏi cỗ quan tài, động tác mạnh quá làm miệng thay pha tự động bậy ra. Chỉ thấy trên người nữ thì lại bắt đầu nổi lên lớp lông nhung trắng bốt, trông giống như nấm mốc mọc trên đồ ăn để lâu ngày biến chất. Mỗi lộc một dài. Miệng xác chết há hốc nhạt thẳng vào mặt gà gô một làn khói đen Anh giật thoát người Hít phải luồng khí lạnh Luồng âm khí đậm đặc Nếu như lúc trước không uống một viên hồng niêm rượu tâm hoàn Bị khí độc của xác chết này hùn cho một cái Ất sẽ trúng độc chết ngay tức khắc Gặp phải loại thi khí như khói đen này Gà cô không dám khinh suất, Lập tức cúi đầu né tránh Thì phát hiện ra viên đinh thi đan màu tím vốn đang nằm trong miệng cây xác chết người phụ nữ thời Nam Tống giờ đã lăn ra bên cạnh miếng ngói chắn gió cho ngọn nến đối mặt với thầy mà sắp biến xác này nếu cứ bất chấp tất cả lột áo liệm trên mình nó ra chỉ trong nháy mắt nó sẽ biến thành bạch hùng cả gô đành buông tay đang túng chặt vạt áo liệm ra nói gì thì nói cũng phải nhân lúc quá trình biến xác còn đang trong giai đoạn đầu lấy viên đinh thi đàn nhét vào miệng nó cái đã Thế rồi gà gồ lộn một vòng dưới đất Anh và cây xác sẵn buộc chặt vào nhau Bằng sợi dây chói xác Nên thầy ma người đàn bà thời Nam Tống Đang dần mọc ra lông trắng kìa Cũng bị gà gồ kéo lê Về phía góc đông nam hầm mộ Góc đông nam của hầm mộ Là một góc chết duy nhất Được chiếu sáng trong mộ Lúc này trong hầm mộ có hai nguồn sáng Một là cây đèn bão treo trên lắp quần tải Hai là từ cây nến Đã được miếng gói vỡ che chắn Ở góc đông Bóng của miếng gói và cỗ kim quan đồng giác đang xèn vào nhau tại góc đông nam của hầm mộ. Viên Đinh thi đan lại khéo rơi vào giữa khoảng giao nhau giữa hai ánh sáng và tối. Trong ánh sáng lay lắt, viên thuốc lúc thì nhìn thấy, lúc lại bị bóng tối luốt mất. Gà cầu răn lộn lại gần, đưa tay nhặt viên định thi đan dưới đất lên. Bỗng một con mèo lớn lử lử thỏ ra trong bóng tối sau góc cột. Đó chính là con mèo hoang đầu tiên Chui vào trong binh điện làm loạn Có vẻ con mèo đã đói bèn thấy gì ăn lấy Nó há miệng cắn lấy Viên định thi đàn trên mặt đất Gà nhìn con mèo Như muốn ăn tươi nuốt sống Nhưng lúc này Muốn nhặt viên định thi hoàn Thì cũng đã muộn Trong lúc gấp rút tành phải dở ngón cũ Sử dụng khẩu kỹ đệ nhất thiên hạ của mình Bắt chiếc tiếng chuột kêu Con mèo vằn quả nhiên lại trúng kế Ngây người ra một lát chừng đôi mắt nhìn gà gô chỉ có điều nó không hiểu vì sao con chuột to tướng trước mặt lại không giống như những con chuột khác nên chưa vội túi ngày gà gô nhân lúc con mèo đang chần chừ nhanh tay chộp viên định thi hoàn dưới đất nhặt vội vào miệng cây sắc chìt đồng thời tung cước đá văng con mèo như đá một quả bóng cú đá của gà gô vô cùng ghê gớm lại không ra tiếng động con mèo không kịp đề phòng bị đá cho đập đầu vào vách tường Gần cốt gãy lìa Ốc vỡ bắn tung tóe ra Chưa kịp kêu lên một tiếng đã đi đời nhà mà Gà gồ đã chết con mèo nghĩ bụng Tao cũng không muốn giết mày đâu Có điều mày 5 lần bảy lượt Làm hỏng đại sự của tao Tao không thể cho mày sống được Thôi hóa kiếp cho mày nhé Gà cô có khả năng nắm bắt đồng hồ sinh học của mình Bằng vào trực giác anh biết Trong khoảng thời gian đủ để hút chừng nửa đếu thuốc nữa gà trống trong làng gần đây sẽ cất tiếng gáy không thể trần chừ được nữa gà gô kéo mạnh sợi dây buộc xác kéo cái xác nữ thời nam tống ngồi thẳng lên lớp áo liệm ngoài đã được cởi ra chỉ còn vướng hai ống tay áo trên mình cái xác mặc chín lớp áo mỗi lớp đụn vào chặt khít nhưng chỉ cần kéo áo xuống dưới theo chiều cơ thể động tác thích đáng là có thể cởi mà không cần tốn quá nhiều công sức gà gô dựng cái xác lên chuẩn bị lật ngược ra sau, cố không cần phải nhấc hai tay xác chết, mà chỉ cần kéo áo từ sống lưng xuống là mọi việc sẽ xong xuôi. nhưng gả cô chưa kịp lật cái xác chết ra sau, đã cảm thấy từng con gió tanh ập đến. bọn mèo hoàng chui vào hầm mộ đều nghe thấy tiếng chuột kêu, mà âm thanh đó lại phát ra từ phía gà cô. lũ mèo đều đói ngấu, giờ nghe thấy tiếng chuột liền nháo nhác mò ra chỗ ảnh hòng tìm xem con chuột nó ở chỗ nào Mười mấy con mèo lớn nhỏ Đồng thời nhảy bổ tới Lúc này có bọc ra ba cái đầu Sáu cây tay Cũng chẳng thể cùng lúc giải quyết được bọn chúng Gà cô thấy ớn lạnh cả người Thôi xong rồi Xem ra ý trời đã định Ông trời không cho ta học thuật Phân kim định huyệt của một kim hiệu ý rồi Xong ý nghĩ chán nản ấy Chỉ lóe qua trong đầu anh Rồi lập tức biến mất Lũ mèo lao đến rõ nhanh Nhưng gà gô đã nhanh hơn một bước, giả tiếng kêu. Lũ mèo làm sao biết được gà gô có bản lĩnh này. Vốn trên người anh có tiếng chuột kêu, giờ lại phát ra tiếng mèo hoàng. Nhật thời cả bọn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Mèo hoàng vốn tính đà nghi, liền đứng khựng lại giữa mắt nhìn trọng trọng vào gà gô. Trong hầm mộ tối om mắt lũ mèo hang như mấy chục cái bóng đèn nhỏ phát ra từ ánh sáng man giải gã gồ mặc sắc lũ mèo tính toán thế nào thực tập quay cái sắc lại dùng sợi dây buộc sắc cố định lấy nữ thì giật áo liệm trên mình sắc chết xuống dường như đúng lúc ấy lũ mèo đói khát cũng đưa ra quyết định tựa hồ chúng đã bàn bạc từ trước vậy bất kể là chuột hay là người chết đều là thứ có thể ăn được giờ mặc kệ là tiếng gì đi nữa cứ vồ tới ngọn một miếng rồi tính sau Cả lũ mèo hoang như tên rời khỏi cùng, bổ nhạo tới. Gà cô cũng ý thức được rằng, thời điểm này là những giây phút cuối cùng của một đêm dài quái gở Có thành công hay không là phải xem mấy giây cuối cùng này. Trong khoảnh khắc ngắn ngồi ấy, phải cùng lúc hoàn thành ba việc. Một là không để cho lũ mèo hoang chạm vào xác chết, kích thích quá trình biến xác Thứ hai, cũng không để con mèo nào làm tắt ngọn nến ở góc hầm mộ, Thứ bà trước khi có tiếng gà gáy Phải lột bỏ được áo liệm trên mình sắc chết Quyết không được phạm luật gà gáy không lấy vàng của phái mục kim Gà gầu lui về phía sau một bước Dẫm lên mảnh ngói vỡ dưới chân Mũi chân đá xéo vào miếng ngói lao vào con mèo lao lên đầu tiên Miếng ngói vừa vặn cướp thập vào sống mũi con mèo Nó kêu éo lên một tiếng thảm thiết Lăn sang một bình Lúc này gà cô cũng ôm cái thây ma mặt lăn người xuống Tránh khỏi cú vổ của hai con mèo Tiện tay chộp lấy cây gậy Tay phải cầm đến đốt cháy sợi dây buộc giữa ngực anh và sắc chết Tay trái giữ chắc vạt áo liệm Cả gà cô và thây ma đều ngã xuống Anh cò chân đá cái sắc chết của nữ thi về phía trước Giật tung chiếc áo liệm ra Động tác vừa rồi có hơi mạnh bạo một chút Một tay gà cô cầm chiếc áo liệm Cây nến ở tay kia cũng đã tắt Tiếng gà gáy vang vẳng trong mộ theo luồng gió sớm. Mèo ăn xác chết là chuyện hiếm thấy. Vậy mà trong mộ thất mười mấy con mèo hoang, như rổ như dại, đồng loạt nhảy bổ vào cái thây thiếu phụ, cắn xé điên cuồng Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 23 Hắc Thủy Thành Gà gáy, nến tắt, áo niệm trong tay Giống như mọi sự đều hoàn thành trong một khoảnh khắc Rất khó phán xét rõ xem Việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau Gà cô kéo tấm vải đen bịt trên miệng xuống chỉ thấy những con mèo hoang đói khát, bâu lấy thi thể của người thiếu phụ nam tống, sắn xé như điên. Phía bên kia hầm mộ cũng có mấy con mèo khác đang tranh nhau xé xác con mèo khi nãy bị đá chết. Gà Cô thấy mà hãi hùng, nghĩ bụng, đây mà là mèo sao? Rõ ràng là một lũ quỷ đói khát máu. Lúc này gà đã kháy ba lần, giờ thì không thể nào xảy ra biến giác được nữa. Cái xác thiếu phụ trong cổ mộ này Cứ ngậm đinh thị đan Bị chất độc khắc chế Khiến cho độc tố trữ lại trong cơ thể Không phát tán ra ngoài được Cho nên xác chết giờ vẫn được bảo quản hoàn toàn Lũ mèo đói này ăn thịt cổ tà Chắc chắn sẽ ngộ độc mặt chết Gà gô gấp chiếc áo niệm lại Sạch chiếc đèn bão treo chỗ quan tài Trùi qua đường hầm ra ngoài lúc này gà đã gáy Nhưng trời vẫn tối đen như mực Gà gồ tranh thủ lấp lại đường hầm Trồn luôn nữ mèo và mọi thứ Trong cổ mộ xuống lòng đất Xong xuôi dựng lại nửa tấm bia đá Vào vị trí cũ Nhìn lại lần nữa Ngôi mộ dường như không có bất kỳ Vết tích đảo bới nào Bấy giờ gà gồ mới quay lại Vô khổ tự Bái kiến liễu trần trưởng lão Trình cô áo niệm lên Rồi kể lại tường tận đầu đuôi sự việc Sau cùng nói với liễu trần trưởng lão rằng Khi gà cái nến tắt Đệ tử lấy được áo niệm của thầy ma Chẳng thể phân biệt được sự việc nào diễn ra trước Sự việc nào diễn ra sau Không dám chắc Mình có vi phạm môn quy hay không Thiệt nghĩ đệ tử không có cơ duyên Được sư tôn truyền dạy Ngày sau nếu còn sống Anh sẽ trở về cúi nghe sư phụ giảng thiền Còn bây giờ Đệ tử vẫn còn nhiều việc chưa làm Vậy xin được cáo từ Liệu trần trưởng lão Cũng từng nhiều năm phía bạc giang hồ Cũng là bậc xuất chúng Trong các mô kim hiệu ý Nghe gà gô nói vậy Sao lại không hiểu được ý của anh nghĩ lại gà gô Cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay Trong giới đổ đấu Nói như vậy ắt là lấy lui làm tiến đây Liễu trần trưởng lão Nhìn gà gô đang quỷ trước mặt mình Mà nhớ lại mình khi còn trẻ con người ấy cơ hồ giống hệt gà gô lúc này từ khi biết được nguyên nhân trở thành ban sơn đạo nhân của gà gô và phen sóng gió vừa rồi liệu trần triệt lão đã quyết định thứ nhất cứu người thoát khỏi bể khổ là tôn chỉ của nhà phật đã biết được bí mật của bộ lạc la lama thì không thể bản quan đứng nhìn được thứ hai tài năng của gà gô rất đáng quý con người lại thẳng thắn cởi mở Không hề giấu được chi tiết cởi áo đúng lúc gà gái nến tắt Trong xã hội nhân tính suy đổi này Thật đáng quý vô cùng Ông hoàn toàn có thể truyền lại thuật phân kim định huyệt cho con người này Liệu trần trưởng lão đỡ gà gô dậy rồi nói Màu màu đứng dậy Mặc dù đến lúc gà gái đến tắt Mới lấy được áo niệm Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là đã phạm vào môn quy Sư tổ năm xưa cũng chỉ dặn rằng Không được mò vàng sau khi gà gáy nến tắt Chứ có nhắc đến hai chữ cùng lúc đâu Gà ngô nghe liễu trần trưởng lão nói vậy Trong lòng mừng rơn khôn xiết Vội dập đầu hành lễ bái sư Chịu ơn sư phụ không chê Thu nhận môn đồ Thật là phúc đức bà đời Xin nhận học trò này bà lệ Liễu trần trưởng lão vội ngăn gà ngô lại nói Không cần phải hành lễ như vậy Từ cổ trí kim mô kim hiệu ý, chỉ có đồng môn, chưa từng có quan hệ thầy trò. Khác với các phái bàn sơn xả lĩnh, do thầy truyền lại cho trò, đời này qua đời khác, và những người sử dụng kỹ thuật của mô kim hiệu ý, tuân thủ theo môn quy của phái mô kim, thì đều coi như đồng môn. Lão nạp truyền cho con người bí thuật ấy là vì duyên phận của hai ta. Nhưng ta với người cũng chỉ là phận đồng môn thôi. Chứ không phải là thầy trò chi sất. Mặc dù liễu trần trưởng lão đã ngăn lại, Nhưng gà cô vẫn nhất quyết hành lễ. Đoạn đứng nghiêm lắng nghe trưởng lão giáo huấn. Liễu trần pháp sư rất hài lòng về chuyện đổ đấu mò tìm áo niệm của gà gô. Lát sau liền đem áo niệm của người thiếu phụ thời Nam Tống đi hóa, Làm bẩm tụng chú vàng sinh mấy lượt, Để cho thầy ma biến sắc ấy sang miền cực lạc. Chỉ có điều liễu trần trường lão thấy gà gô đá chết con mèo có phần hơi độc ác. Bất kể thế nào, việc này cũng có phần tuyệt tình. Đoạn giảng giải cho gà gô về đạo lý nhà Phật, khuyên anh từ nay về sau, hệ ra tay với ai, thì phải để cho đối phương có một con đường sống. Đừng quá tuyệt tình mà đâm ra cạn tàu giáo máng. Làm như vậy cũng là một cách tích âm đức cho mình. Mặc dù Gà gô hết sức tôn kính Liễu Trần Trưởng lão, nhưng cũng cảm thấy sau khi xuất gia, Liễu Trần Trưởng lão có hơi lắm điều, làm chết có con mèo mà cũng chuyện bé xé ra to, Gà Cô rất không đồng ý với điểm này. Ngẫm lại, bình sinh mổ giết người như xác, đá chết con mèo hoang thì có đáng gì? Nhưng không tiện mở miệng phản bác, đành lín nhịn lắng nghe Liễu Trần Trưởng lão giảng về luật nhân quả sau một thôi một hồi cuối cùng những lời như nhà ngọc phun châu của liễu trần trưởng lão mới dứt bây giờ ông mới giảng giải cặn kẽ cho gà gô những thủ thuật đều cấm kỵ cho đến sự kế thừa của phái mưu kim lần trước mới chỉ nói giảng lược lần này thì tỉ mỉ tưởng tận giải thích triệt để tưởng tận người làm nghề đổ đấu gọi là người cũng bằng gọi là kẻ nửa người nửa ma thì hơn ban đêm khi người thường yên giấc Kẻ đổ đấu mới bắt đầu vào mộ mò của Nếu một ngày không đào xong đường hầm Có thể kéo dài 10 ngày Nhưng có một quy định Một khi đã vào trong hầm mộ Sau khi gà gáy Không được đụng vào quan tài Mỗi thế giới Đều có một phép tắc riêng của thế giới ấy Thế giới sau tiếng gà gáy thuộc dương Cây âm của bóng đêm buộc phải lận tránh Cây này gọi là Người dương lên tường, Người âm lận tránh Gà gáy không mỏ vàng Thế giới sau tiếng gà gáy Không còn thuộc về kẻ trộm mộ nữa Nếu như phó hỏng quy môn Sự tổ ắt sẽ giáng tội Người ta bắt buộc phải tin vào những điều ấy Ảch sẽ có ngày bắn sống không nên ắt phải đền đạn Sau khi mô kim hiệu ý vào huyền công trong bộ Trước khi mở quan tài nhất thiết phải thắp một cây nến ở góc đồng nam. Một là để phòng tránh hàm lượng khí độc bên trong đột ngột tăng cao. Thứ hai có thể coi đây là khế ước ngầm giữa người sống và người chết mà sư tổ đã truyền lại từ mấy nghìn năm trước. Đến tát chứng tỏ minh khí trong huyền cung không thể lấy được. Nếu vẫn ngoan cố lấy đi, cũng không phải là không thể, nhưng xảy ra chuyện gì thì phải tự mình gánh chịu. Chỉ cần là người cao số. Sau khi đèn tắt, vẫn có thể lấy minh khí đèm đi. Nhưng việc đó nguy hiểm vô cùng, có thể nói là thập tự nhất sinh. Đổ đấu mỏ vàng lấy minh khí là để cầu tài lộc, chứ không phải là quật mộ đội mã người ta lên. Trên đời này, còn không biết bao nhiêu cổ mộ đẩy dậy những minh khí, không nhất thiết phải đem tính mạng ra đánh cuộc. Cho nên quy định, đèn tắt không mỏ vàng. Mà các mô kim hiệu ý coi trọng nhất này, tốt nhất là nên làm theo. Hơn nữa ngọn nến sáng hay tắt cũng có thể dự báo hiện tượng biến giác. Hay những lời phù chú độc địa dưới hầm mộ. Thành thử nói ánh sáng của cây nến chính là mạng của mô kim hiệu ý cũng không hòa. Đổ đấu buộc phải thắp nến. Đây là đặc điểm khác biệt lớn nhất giữa các mô kim hiệu ý với những kẻ trộm mộ khác. Gà gồ khắc cốt ghi tâm Từng lời từng chữ Từ đó về sau dã từ thân phận bàn sơn đạo nhân Để trở thành mô kim hiệu ý Liệu trần trưởng lão rút trong túi áo ra Hai chiếc bùa mô kim nói Bùa này là cổ vật ngàn năm Người nào nắm bắt hết bí kíp Của phái mô kim Cùng lắm Cũng chỉ có thể coi là một nửa Của mô kim mặt thôi Chỉ cho đến khi đeo bùa mô kim này vào Mới trở thành mô kim hiệu ý đích thực Hai chiếc bùa mô kim này Là của Lão Nạp và những người bạn đồng môn Hai người chúng ta đã từng đổ đấu bao lần Chỉ tiếc rằng hai mươi năm trước Ông ta đã sập bẫy táng hồn đinh Trong một ngôi mộ cổ ở Lạc Dương Ôi, chuyện qua lâu rồi Không nhắc lại thì hơn Chiếc bùa mô kim của lão nạp từ nay thuộc về người. Chỉ mong sau này đổ đấu mò vàng. Hãy tuân thủ môn quy. Đừng làm điều gì có lỗi với danh hiệu mô kim hiệu ý chúng ta. Gà gô vội đưa hai tay ra đón chiếc bùa mô kim Kính cẩn đeo vào cổ. Giấu kín trong ngực. Rồi bái tả liễu trần trưởng lão thêm một lần nữa. Liễu trần trưởng lão hỏi kỹ gà gô một số sự việc. Đều là các mối liên hệ giữa các bộ lạc cổ. Mộc Trần Châu và Động Quỷ Sau đó lại hỏi thêm một số Tình hình kho báu ở nước Tây Hạ Sau khi nghe gà cô đáp rõ Liễu Trần Trược Lão Chậm rãi gật đầu Lão Nạp cũng từng nghe Nói đến sự tích của Mộc Trần Châu Tường truyền Mộc Trần Châu Còn có tên là Phượng Hoàng Đạm. Người thì nói là Di vật của Hoàng Đế để lại sau khi thành tiên Người lại bảo được thứ này chôn sâu ngàn trượng dưới lòng đất Là viên cổ Ngọc vạn năm do đất mẹ hóa thành Lại có người cho rằng viên Ngọc là kết tinh linh khí của chim Phượng Hoàng Nói chung các thuyết đều nói khác nhau Ngọc có hình dạng như khối nhãn cầu người Là báu vật quý hiếm và loại bậc nhất trên thế gian Năm xưa được tùy táng ở Mậu Lăng Sau đó bị đội quân xích mi khai quật Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay hoàng tập Tây hạ. người thân trong bộ tộc của gà gô đều bị lời nguyền của động quỷ ám vào, trước khi chết phải chịu đỗi đau đớn tột cùng. Tổ tiên đời đời truyền lại bảo rằng họa này là do đại sư tế trong bộ độc năm xưa không biết mộc trần châu là vật gì, chỉ nghe thánh dụ hay rằng chỉ cần dùng một viên ngọc có hình như nhãn cầu là có thể nhìn thấy động quỷ, thế rồi tự tạo ra một viên mộc trần châu giả nhằm nhìn lén bí mật của động quỷ mới gây ra tai vạ khôn lường này. Sau đó người trong bộ tộc di cư tới trung nguyên mới biết trên đời có món thần vật này. Chỉ khi nào tìm ra viên mộc trần châu đích thực thì mới tiêu trừ được tai ương của động quỷ. Từ đó trở đi người trong bộ tộc đều coi việc tìm kiếm mộc trần châu là nhiệm vụ của mình, vật kiệt vô số tâm huyết để rồi cuối cùng Chẳng có tu hoạch gì Mấy năm trước Giang Vàng được tin Vào thời Nam Tống Mộc Trần Châu Từng lưu lạc sang Tây Hạ Làm ấy người Mông Cổ Cũng từng lùng sục tìm kho báu Của phương thất Tây Hạ Vì các vật báu quan trọng của cung đình Đã được cất giấu rất ẩn mật Nên cuối cùng người Mông Cổ Cũng không tìm thấy gì Tường truyền Tây Hạ Sau đó bị bỏ hoang biến thành ngôi thành chết Gần Hắc Thủy Thành có một ngôi chùa Tên là Hắc Thủy Hà Thông Thiên Đại Phật tự. Vốn được cải tạo lại từ một cú điểm ở ngoại vi Hắc Thủy thành. Hồi đó nước Tây Hạ có một vị đại thần trên Thông Thiên Văn dưới tưởng địa lý tên là Giả Hợi Lộ Kinh. Hậu duệ của trọng thần Dã lời Nhân Vinh. Ông ta thường ghé qua Hắc Thủy thành vào ban đêm tuần tra phía ngoài thành, phát hiện ra trên bầu trời phía thành đất Cách thành chính từng mười dặm, Có ba ngôi sao chiếu sáng, Khi tím tỏa ra giữa ngàn mây, Bèn cho động thổ, Xây thông thiên đại Phật tự tại đó, Hy vọng sau khi chết, Mình được mai táng tại đây. Nhưng sau đó vị đại thần này, Bị hoàng tộc nhà họ Lý giết chết, Làng mộ xây dưới ngôi chùa từ đó bỏ không, Sau nữa sông Hắc Thủy đổi dòng, Quá nửa thành Hắc Thủy bị đất cát vùi lấp Trở thành một tòa thành hoang phế Khi mất nước Hiến Tống Lý Đức Vương Đã sai người đem tất cả những đó vật quý giá Giấu vào ngôi mộ trống gần thành Hắc Thủy Mộc Trần Châu tất cũng có khả năng nằm ở đó Các công trình kiến trúc trên mặt đất ở đó Đã bị hủy hoại từ lâu Nếu không dựa vào bí thuật phân kim tịnh huyệt Thì căn bản Không có cách nào tìm ra vị trí chính xác Pháp sư Liễu Trần lại nói tiếp với Gà Gô Thành Hắc Thủy nằm ngoài dãy Hạ Lan Đầu gối non cao Chân lương dài ngọc Quả là đất báu phong thủy Nàng tầm của quý tộc Tây Hạ Đã hấp thù tinh hoa mộ táng từ mấy chiều Tần, Hán, Lý, Đường quỷ mồ hùng vĩ Bố cục nghiêm ngặt Thêm nữa người Tây Hạ sùng bái Phật pháp Đồng thời lại có những đặc điểm vốn có của dân Đẳng hạng Cho nên kết cấu lăng mộ rất đập đáo Người đời sau khó mà hiểu được những điều huyền bí Cũng giống như văn tự Tây Hạ Đã thất triển từ lâu Tầng nét phẩy nét mát Đều giống như văn tự trung nguyên Nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều lần Gà cô tán thành Quả đúng như vậy Mấy năm trước từng có bọn Tây cấu kết với bọn thổ phỉ Đến cướp cổ vật Hắc Thủy Thành Tổng cộng đào được 7 ngôi tháp Được đi vô số báu vật Trong đó có rất nhiều thư tịch cổ Chép bằng chữ Tây Hạ Không chừng cũng có những ghi chép về mộc trần châu, Chỉ tiếc chúng đã thất lạc ra nước ngoài Vô phương tìm về được nữa rồi Nếu có thể tìm thấy trong thư tịch cổ Tây Hạ Ghi chép về phương vị của huyệt mộ dưới Hắc Thủy hà. Thông thiên đại Phật tự Thì cũng đỡ mất nhiều công sức Liêu Trần trưởng lão liền hỏi Văn tự Tây Hạ thức truyền đã lâu Người thầy nay cũng chỉ có thể Đọc được một phần Cho dù có ghi chép cụ thể Cũng chẳng thể nào dịch ra được xong vùng đất có ba sao chiếu rọi, Khi tím lan giữa trời Chắc là một tòa lầu dòng điện ngọc Với bí thuật Phân kim định huyệt của môi kim hiệu ý Cho dù trên mặt đất không có vết tích nào Cũng có thể tìm ra vị trí chuẩn xác Của kho báu trong cổ mộ thôi Thuật phân kim định huyệt Là một nhánh trong phong thủy thiên tinh Cũng là thuật khó nắm bắt nhất Cần phải trên thông thiên văn Dưới tưởng địa lý Mới có thể dựa vào nhật nguyệt tinh tú Để nhìn ra mạch đất Nếu muốn học phân kim định huyệt Trước tiên phải học từ Thuật phong thủy cơ bản nhất Thuật phong thủy lại phức tạp huyên ảo. Không thể nào mà một sớm một chiều có thể nắm được. Ít nhất cũng phải học 5, 6 năm sáu năm. Liễu Trần trưởng lão biết lúc này, gà gô trong lòng nóng như lửa đốt. Bèn quyết định cùng anh đi một chuyến tới Hắc Thủy Thành, ngoài giải Hạ Lan. Có mộc trần châu trong tay, rồi sau chuyển lại bí thuật phân kim định thủy cũng chưa muộn. Gà gồ thấy pháp sư Liễu Trần muốn đích thân xuất mã Thì cảm động vô cùng Hai người chuẩn bị qua loa Rồi lập tức khởi hành Liễu Trần trưởng lão là người xuất gia, Trên đường ông vẫn giữ nguyên trang phục Của một tăng đi vận đồ tứ hài Gà gồ xưa nay đều ăn mặc theo lối đạo sĩ Xong một tăng một đạo đồng hành dễ gây chú ý Thành thử gà gồ phải thay một bộ quần áo dân thường Dọc đường hầu hạ Liễu Trần Pháp Sư hết mình Từ chiếc giang đến núi Hạ Lan Đầu cũng thấy núi cao sông cả cụ mày Liễu Trần trưởng não năm xưa Cũng là một cao thụ độ đấu tầm long Mặc dù tuổi tác đã cao Nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn Ngày hôm đó đến Lãm Xuyên Rồi chuẩn bị xuống xe đi thuyền ra sông Hoàng Hà Rồi sau đó xuống thuyền ở Ngũ Hương Bảo Đến đó là không còn xa núi Hạ Lan nữa rồi Trong lúc chờ thuyền Hai người phóng mắt nhìn dòng sông Hoàng Hà uốn lượn như một dải lụa ngọc Ngắm cảnh sông nước hùng vĩ Khiến lòng người không khỏi giận ngập Liêu Trần trưởng Lão nói về phong tục tập quán địa phương cho cả gô nghe Theo đà câu chuyện liền kể lại Về một cuộc kinh qua tại đây năm xưa năm đó liễu trần trưởng lão cũng chưa xuất già cũng là một nhân vật xuất chúng trong phái mưu kim có biệt hiệu là phi thiên hốt nghề hốt nghĩa là nhanh nhẹn nghề nghĩa là tuấn nghề một giống sư tử có một lần phải tới tháp bách linh bát ở phía bắc khe thanh đồng người dân bản địa đồn rằng hà bá dưới sông hoàng hà rất thiêng tàu bè qua lại đều phải vứt một ít hàng hóa xuống sông Mới có thể đi qua thuận lợi Nhưng con thuyền của liễu trần trưởng lão đi nắm đó Là một thuyền tư Buồn đất hôn Trước đây chưa từng đi qua nhánh sông này Chủ thuyền chỉ là một tay hạ tiện Cực kỳ keo kiệt Có thợ thuyền khuyên hắn nên tế thần sông một chút Nhưng nói thế nào Hắn cũng không chịu vứt một túi đất hôn xuống Mà chỉ rắc một vốc muối Đêm hôm đó Thuyền thả neo ở một đoạn sông Trước khi đến khe Thanh Đồng có ông già đầu đội mũ gắn huy hiệu sành lét, người ta vẫn đội loại mũ có gắn huy hiệu đó, nhưng cái mũ của ông già này lại gắn huy hiệu xanh trông rất chói mắt. Ông già cầm trong tay một cây gáo, định tìm tay chủ thuyền xin một gáo đất hùn, đất hùn vốn là loại hương liệu quý. Lão chủ thuyền sao bằng lòng cho ông già được? Đoạn liền xua tay đuổi ông già đi. Liệu trần Trượng lão hồi trẻ có lòng thương người? thấy ông già tội nghiệp, liền bỏ tiền túi ra hỏi chủ thuyền mua một ít gạo đất cho ông già. Loại đất hun này có thể dùng thay cho đá vôi chèn dưới đáy quan tài, khô ráo mà còn có mùi hương lâu dài. Lúc ấy liễu trần trưởng lão cũng không hỏi ông già cần đất hun làm gì, đã tặng luôn một gáo đất hun. Ông cụ cảm tạ dối dít rồi bỏ đi. Hôm sau thuyền lại tiếp tục lên đường đến khe thanh đồng. Thì gặp chuyện dữ Dưới sông bỗng nhiên nổi lên Một con ba ba khổng lồ Tỏ cỡ hai ba gian nhà gộp lại Còn ba ba lao thẳng vào thuyền Mãi đến khi cả con thuyền Lộn tùng phèo mới thôi Toàn bộ số hàng hóa Đều chìm hết xuống đáy sông Nhưng cũng may không ai mất mạng Tất cả mọi người đều được Sóng nước cuốn lên bờ Sau này mọi người vẫn nói Là nhờ có quá đất hôn bố thí Của liễu trần trưởng đảo Thần sông mới rộng lòng tha cho họ Gà gồ nghe mà vô cùng kinh hãi Người có tài giỏi đến mấy Gặp phải sông nước hoàng hà hung dữ Cũng chẳng làm nên trò chống gì Quả thực làm chuyện gì cũng nên trở lại chỗ lùi Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì anh đột hỏi Đệ tử nghe nói tàu bè đi trên sông nước Có rất nhiều điều kiêng kỵ Như không được nhắc đến những chữ như lật chìm nói ra là thuyền sẽ gặp nạn. Các thứ kiêng kỵ trên chốn sông nước, tính ra cũng chẳng ít so với những quy định của mô kim chúng ta là mấy đâu nhỉ? Liễu Trần trưởng lão định trả lời, bỗng thấy những người đợi tàu nhao nhao đổ dồn ra bến. Tàu đã đến nơi, hai người bèn gác lại câu chuyện. Gà Gô dìu Liễu Trần trưởng lão cùng đoàn người lên tàu. Bây giờ bầu trời không một gợn mây, nắng như đổ lửa. Mặt sông phẳng lặng không sóng không gió Thuyền chạy êm du Hành khắc trên thuyền rất đông Vốn không thích sự ồn ào Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão tìm một chỗ ít người Vừa ngắm phong cảnh ven sông Vừa chỉ trò hình thế phong tùy Hết sức thú vị Đang câu chuyện câu trò Gà Gô đột nhiên hạ thấp giọng nói Trên thuyền này có mà Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 24 linh mục giọng đọc nguyễn thành còn bà mà, mà gã cô ám chỉ ở đây là mấy người nước ngoài ở trên tàu gã cô nhìn lên hồi lâu cảm thấy mấy thằng cha người tây này rất đáng nghi Hơn nữa trên người bọn chúng còn giấu súng, trong hành lý lộ ra cán sẻng, cán cuốc, dây thần, lại đang trụm đầu một chỗ thì thầm to nhỏ. Kỳ lạ một chỗ, mấy người nước ngoài này không giống với mấy người gà gô ngày thường từng tiếp xúc. Gà gô có quen với người nước ngoài cũng hiểu được chút ít ngoại ngữ, nhưng mấy thằng Tây trên thuyền này không có phong cách cổ điển thận trọng của người Anh cũng không có vẻ nghiêm nghị của người Đức, lại càng không có chất phiêu của người Mỹ. Bọn Tây mũi to tóc vàng lợt này, nòm bộ dạng rất lưu manh, kỳ dị, ruột cuộc bọn chúng là người nước nào. Gà gồ đưa mắt quan sát, cuối cùng chật hiểu, thì ra đây là mấy ông Nga mũi to. Gà gồ có cảm giác những người Nga này, cũng đều đến thành hắc thủy tìm cổ vật sau khi nội bộ nước nga xảy ra biến cố, rất nhiều người đã chạy ra nước ngoài, còn cháu họ trà trộn ở Trung Quốc, không thừa nhận mình là người Liên Xô mà lấy thân phận là người nga lưu vong, toàn làm ăn buôn bán bất hợp pháp. Liệu Trần trưởng lão cũng là một người từng bôn ba khắp nơi, đương nhiên hiểu điều gà gô ám chỉ. ông ra hiệu cho gà gô không được manh động, việc hai chúng ta làm là cơ duyên mật. Phải tránh tai mắt người đời Cố gắng đừng sinh sự Gà gô thưa Thời để con đi nghe ngóng xem thế nào Liêu lũ ma tây này Cũng đến thành hắc thủy trộm báu Như vậy sẽ cách mục tiêu của ta rất gần Khó tránh khỏi va chạm Chỉ bằng tìm chỗ không người Giải quyết chúng lo luôn cho xong Đỡ để lại hậu họa Không để liễu trần trưởng lão kịp khuyên can Gà gô đã lên lòi vào đám đông lại gần tốt người Nga, nghe lén họ nói chuyện. Thì ra nhóm này có cả thầy sáu người, năm người Nga và một người Mỹ. Năm người Nga đều là hậu duệ của sa hoàng Nga lưu vong ở Trung Quốc, buôn bán vũ khí quân hóa, nghe nói thành Hắc Thủy từng khai quật được một khối lượng lớn cổ vật, thấy kiếm chắc được, muốn đi thử vận may, định bụng đào trộm lấy vài dương của báo mang về. Vị người Mỹ là một linh mục chừng 3 40 tuổi. Mấy năm trước đường đến vùng Ninh Thanh truyền đạo, trên đường đi có đi qua di tích Hắc Thủy Thành. Vị linh mục này đã đi khắp Trung Quốc, nay chuẩn bị đến Ngân Xuyên truyền bá về sự trưởng thành của Chúa. Khi gặp nhóm năm người Nga này trên đường, vô tình nhắc tới chuyện ấy, nhóm người Nga liền chấp cơ hội bảo đến đó làm ăn và nhờ vị cha cố Nhân thể dẫn bọn họ đi Hắc Thủy Thành Xem một chuyến Rất hiếm người dám lừa phỉnh các mục sư Nên cha cố đã dễ dàng trúng kế Sáu người họ Ngôn ngữ bất đồng Người Nga không biết tiếng Anh Người Mỹ không biết tiếng Nga Cũng may tất cả bọn họ Đều đã ở Trung Quốc một thời gian dài Đều nói được tiếng Trung Nên dùng tiếng Trung làm phương tiện giao tiếp Gà gồ nghe một lúc Thấy nhóm người này 10 câu thì bà câu nhắc đến Hắc Thủy Thành. Vị linh một người Mỹ không biết những người kia, định tới đó đảo cổ vật, liền kể lại những điều tai nghe mắt thấy cho bọn chúng nghe. Bảo rằng những tòa Phật pháp ở đó bị vùi dưới đất một nửa, bên trong có vô số tượng Phật, pho nào cũng dát vàng khảm bạc, đường nét tinh tế, có pho tượng có chạm khắc từ ngà voi và ngọc cổ, đẹp đẽ lùng lình lắm. Kỹ thuật tinh xảo đến thần kỳ đó Dường như chỉ có tượng đế mới tạo ra được Nằm tên Nga nghe mà thèm giỏ nước rãi Lôi chai vodka nốc hai ngụm lớn Hận nỗi không thể mọc ngày đôi cánh Tức khắc bay đến hắc thủy thành Đảo bới báu vật Khuôn về đổi lấy nhà phiến Đàn bà, súng đạn Và cả vodka Gà gồ nghe xong thì cười khẩy Anh từng đến thành hắc thủy tìm kiếm Thông thiên đại Phật tự Nên rất thông thạo khu di tích này Thật ra bọn người Nga đâu có biết Ngay từ đầu thế kỷ 19 Một làng sóng thám hiểm Trung Quốc Đã dấy lên ở châu Âu Các văn vật Ở thành Hắc Thủy đa phần Đều bị tước sạch đi Vào thời gian đó Đến nay chỉ còn sót lại một vài tượng đất Và ngói vữa Và lại cũng nát vụn quá nửa cả rồi Vậy lên bộ kia Không biết dám thưởng cổ vật Thấy tượng đất màu mè Nói đại gia là được chạm khắc Từ ngà voi cổ ngọc Bọn người Nga này Lại cứ tin sái cổ mất chết Xong gà gô chật ngẫm lại Không đúng Nhìn tượng đất tô màu Thành của báu chạm vàng trổ bạc Mặt mũi kiểu gì vậy chứ vị linh mục kia Không biết nhìn hàng đi nữa Cũng không thể nhầm lẫn lớn đến thế được Lẽ nào vị linh mục đó đánh bừa lại chúng Tìm ra thông tin đại Phật tự Nghe ông linh mục người Mỹ ấy kể lại Cũng có đôi phần giống ngôi chùa bị vùn dưới đất Phật Gà cô nghĩ đến đây Đột nhiên thấy không ổn Định tiếp tục nghe lén mấy người ngoại quốc nói chuyện bỗng nhiên thân tàu lắc mạnh Cả con tàu quay ngang giữa dòng Hơn trăm hành khách đều đứng không vững Đổ nghiêng đổ ngả trên mặt bòng Phút chốc tiếng kêu như khóc cha khóc mẹ Vàng lên nháo nhác Gà gô lo cho liễu trần trưởng lão Không để ý đến bọn tây nữa Vội giáo bước lách qua đám đông đi về phía ông Liễu trần trưởng lão nói Không ổn rồi Ế e đụng phải vật chỉ đó dưới nước Bây giờ chỉ thấy mặt sông vốn đang phẳng lặng Bật thình lình sông nước cuộn lên Như một nồi nước sôi Con tàu trao đảo giữa sông Thành khách và lái tàu đều nháo nhát Cứ như diễn ảo thuật Chủ tàu thất cái đã lôi chú lợn ném xuống sông Lại bày một mâm gà nướng Thập vài nén hương Quỳ trên bon tàu Dập đầu lia lịa về phía lòng sông Nhưng chủ tàu làm vậy Cũng không hiệu quả gì Còn tàu vẫn lào đảo giữa dòng. Chủ tàu bỗng nảy ra một ý nghĩ Liền quỳ xuống trước mặt mọi người Lạnh lục Thưa các ông các bà Các anh các chị em Trong các vị có phải vị nào Đã phạm phải những lời kiêng kỵ không Lòng vương không đùa đâu Nếu không thuận theo ngài Chúng ta đừng hỏng có ai sống sót rốt cuộc là vị nào Đã nói gì vậy Đừng lôi mọi người chết cùng có được không Tôi dập đầu lại xin đây này Đói đoạn liền dập đầu con con xuống bòng Mọi người nhìn cảnh Ngọn sóng cao ngất Dựng đứng giữa dòng sông Ai nấy mặt mày tái nhật Cho dù đã có ai đó nói ra lời nào cấm kỵ, Thì giờ chẳng biết đâu mà lần được nữa Đang lúc bí bách bỗng có tay lái buồn trỏ vào người phụ nữ Đang ôm đứa bé hồ lên Chính cô ta Là cô ta nói Tôi đã nghe thấy Gà gồ và liễu trần trưởng lão Cùng tất cả mọi người trên tàu Đều quay ra nhìn Thấy tay lái buồn giữ chặt tay một người phụ nữ Đang ẵm một đứa bé chừng ba bốn tuổi nói Đứa bé này cứ khóc suốt, cô ta suốt cả ruột, liền dọa đứa bé nếu còn khóc, sẽ vứt thằng bé xuống sông. Tên lái buồn vừa nói dứt lời, một người xung quanh cũng nhào nhào lên xác nhận sự việc. Đứa bé còn từ khi lên tàu cứ khóc rẽ lên inh hỏi. Bà mẹ dỗ mãi không được, càng dỗ đứa trẻ càng khóc lớn, người ngồi xung quanh đều thấy khó chịu. Bà mẹ nhất thời tức giận, đa dọa đứa bé, nếu khóc thì sẽ vứt đứa bé xuống sông cho cá ăn thịt. Nhưng dọa vẫn không ăn thua Đứa bé vẫn quậy khóc Đúng lúc đó Con tàu bắt đầu trao đảo giữa sông Rồi bị chặn đứng lại Người phụ nữ nào đã từng biết sự đời Đâu biết sự lợi hại thế nào Lúc này thấy người trên tàu Đều nhìn chằm chằm vào đứa con trong lòng mình Thì hoảng hốt Ngồi thụp xuống bật khóc nức nở Chủ tàu liền quỳ trước mặt người phụ nữ nói Em gái ơi Sao em dám nói những lời như vậy Khi đi tàu cơ chứ Giờ thì nói gì cũng muộn rồi Những lời của em Long Vương đều nghe thấy cả Ngài đang chờ em vứt đứa bé cho ngài đấy Nếu em không vứt Tất cả những người trên tàu Đều sẽ phải chết Em liệu mà làm đi Nói đoạn toàn cướp đứa bé Tửa tay người mẹ Đương nhiên người phụ nữ không đỡ vứt bỏ đứa con của mình rứt ruột đẻ ra Vừa khóc vừa cố sống cố chết Giữ chặt đứa bé Dù thế nào cũng không chịu buông Nhưng chủ tàu là gã đàn ông đi thuyền nhiều năm Cào tò lực lưỡng Cô ta làm sao mà địch nổi Chỉ còn nước quay ra cầu xin những vị khách xung quanh Mọi người trên tàu lúc này Mặt mũi sám nguyết Không chút động lòng trước sự việc đang diễn ra Trong thầm tâm họ Đều thấy rõ một điều Nếu không vứt đứa bé xuống sông Thì đừng hòng mong sống sót Thôi thì thân mình mình lọ đi Đứa bé này tuy đáng thương thật nhưng muốn trách chỉ có trách mẹ nó. Ai bảo cô ta nói lăng linh tinh trên tàu? giờ thì tội ai nấy chịu thôi. trong phút chốc tất cả đều tránh né, không ai đứng ra ngăn cản. liệu trần trưởng lão thấy lão chủ tàu định vứt đứa bé mới ba tuổi xuống sông, không nhẫn nhịn được hơn, định cùng gà gô đứng ra ngăn cản, thì đúng lúc đó có một người bước ra từ trong đám đồng chặn chủ tàu lại. gà gô nhìn kỹ. Thì ra người ngăn chủ tàu chính là vị linh mục người Mỹ kìa. Vị linh mục người Mỹ kìa dơ cuốn kinh thánh nên nói Thuyền trưởng, nhân danh chúa, ta buộc phải ngăn ông. Nếu như là người đứng xung quanh ngăn cản, chắc chắn đã bị ông lão cho một cù đấm. Nhưng đây lại là một người ngoại quốc, gã tàu cũng không dám đắc tội. Xong con tàu vẫn trao đảo dữ dội và có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào. Lào chủ tàu trừng mắt nhìn vĩ linh mục nói Ông đừng tính vào chuyện này Nếu không vứt đứa bé này xuống sông Thì lòng vườn sẽ không tha cho ai hết Đến lúc đó Thì cuốn sách bìa đen kia của ông Cũng chẳng thể nào cứu nổi đâu Vậy linh mục người Mỹ Đang định phân bua Thì bị một gã người Nga mập lùn Mũi đỏ kéo lại cha thổ mát đừng quản những việc không đâu Những luật lệ thần bí ở phương đông này Giật cổ quái Bọn họ muốn làm gì Thì để họ làm Dù sao cũng chỉ là một đứa bé Trung Quốc Nếu không làm vậy Còn thuyền này rất có thể bị lật thật đấy Vị linh mục tức giận nói Ngài Andrei Tôi thật không ngờ Ngài lại có thể nói ra được những lời như vậy Trong mắt chúa Mọi người đều bình đẳng Chỉ có kẻ như quỷ mới cho rằng Việc vứt đứa trẻ xuống sông cho cá ăn Mới là đúng thôi Gà chủ tàu nhất lúc vị Linh mục Đang tranh cãi với tay người Nga Liền con chân đạp người phụ nữ Và quăng đứa bé xuống sông Người mẹ hét lên một tiếng thống tiết Rồi lăn ra bất tỉnh Liệu trần trưởng não thất kinh Định bảo gà Gô ra tay cứu người Thì đã quá muộn Gà Gô Tuy không muốn xem vào chuyện không đâu Nhưng việc đã đến nước này Dù sao cũng không thể thấy chết không cứu Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì Anh đã rút phi hồ chảo, Phóng về phía đứa trẻ. Phi hồ chảo được rèn bằng sắt tinh luyện, Phía trước gọng như vuốt hồ, Phần khớp có thể điều chỉnh độ lỏng chặt, Phía sau đối với một sợi dây thừng dài, Có thể bắt lấy đồ vật từ khoảng cách xa. Gà gô dùng phi hồ chảo bắt gọn đứa bé sắp rơi xuống nước, Rồi một cú giật tay, Đứa bé được đưa lên ngược trở lại. những người trên tàu nhìn cảnh tượng đó, Mà mặt mũi há hấp, Gà gồ vừa ôm đứa bé vào lòng Bọn người Nga kia nhất loạt rút ra 5 khẩu súng Nhất loạt chĩa vào đầu anh Sóng giữ dưới sông mỗi lúc một gấp, Người trên tàu bị lão đảo đến nỗi Mắt hòa đầu chóng Xem ra con tàu sắp lật úp đến nơi Bọn người Nga đã sống ở Trung Quốc một thời gian dài Đều biết gã chủ tàu không nói ngoà Nếu không vứt đứa bé xuống sông cho hà bá Con thuyền đừng mong đi tiếp Giờ thấy gà cô ra tay cứu đứa bé Đáng lẽ đã rơi xuống sông Làm bồi cho thủy thần Thì không kịp được rút súng ra Định giải quyết luôn cái gã ngang ngược ngáng đường này Nằm tay người Nga đã định nổ súng Bỗng nè một loạt tiếng súng vang lên Đám đông sợ quá co súng lại Hoảng hốt ngó trước ngó sau Xem ai đã nổ súng Thì ra gã cô đã sử dụng khẩu kỹ Phân tán sự tập trung của bọn người Nga Rồi quang đứa bé cho liễu trần trưởng lão đang đứng phía sau Đồng thời rút trong vạt áo ra hai khẩu mau sơ đức Đặt lên đùi mở chốt Đoạt đạn bắn ra như một cơn lốc quét qua Nằm tên người Nga lần lượt trúng đạn Ngã vật trong vũng máu Mọi người trên tàu đều mắt trong mắt dẹp Sắc mặt ai nấy vàng ạch cả da Trong nháy mắt giết chết 5 người Tốc độ nhanh kỹ thuật chuẩn là một chuyện Nhưng cái sát khí đẳng đẳng Giết một lúc nhiều người như thế Lại không hề chấp mắt Có khác gì ác quỷ la rát đầu cực chứ Gà gồ cũng không cần quan tâm xem mọi người nghĩ gì Lập tức lồi nằm cái xác của lũ người Nga vứt xuống sông Chẳng phải có câu Lắm khi thần thánh ma quỷ Thấy người ác nhiệt đầm già rụt rẻ Thi thể của năm tên người Nga vừa chìm xuống Con tàu lập tức không xoay ngang già nữa Lại đi tiếp được Mặt nước đang cuồn cuộn lên như nồi nước Cũng dần phẳng lặng Gà gô bảo gã chủ mau táp vào vờ phía bắc Gã chủ tàu còn chưa hoàn hồn Nào dám không nghe lời Liền hô thủy thủ lái tàu vào vũng nước tĩnh đỗ lại Hạ ván Liệu trần trưởng lão đã trao trả đứa bé cho người phụ nữ kia Còn dặn dò chị ta không được nói linh tinh Nếu không lần sau Sẽ không được may mắn như lần này nữa đâu Gà gô biết giết một lúc 5 người trước bản dân thiên hạ là sinh sự to rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đường lớn, chọn lối vắng vẻ ít người mà đi. Trước khi rời tàu, anh cũng không quên lôi theo cả vị linh một người Mỹ. Ngộ nhỡ có đụng phải công sai, thì còn lấy người nước ngoài này làm con tin. Và lại ông ta là đồng bọn của năm tên người nga, sạc bọn chúng đã bị phi tang dưới lòng sông Hoàng Hà, chính quyền không tìm thấy đồng bọn của chúng. Cũng khó lòng điều tra được gì Gà gồ và liễu trần trưởng lão Xúc nách lình bộc người Mỹ Vội vàng bỏ đi cụm mày chỗ này cách Hạ Lan Sơn không xa Đi bộ khoảng 3-4 ngày là tới Và lại chỗ này Bất rộng người thưa Không lo đụng phải người khác Cha thô mát lúc đầu cứ tưởng mình Bị hai tên sát nhân bắt cóc Luôn mồm giảng giải về sự nhân từ Của chú trời Khuyên rằng hai người cải tả quy chính đặc biệt là vị yêu hòa thượng cao tuổi, chồng thì tử bi nhân ái, không ngờ tuổi tác vậy rồi mà còn làm cái chuyện bắt cóc tống tiền, chỉ bằng đội đức tin sang chúa, tin vào người có thể được sống vĩnh hằng thì hơn. đi bộ đằng đằng 3 ngày, cha Thomas phát hiện ra hai gã này không giống như đang bắt cóc mình, họ cứ tiến về phía tây bắc, dường như định tới một nơi nào đó. thấy hành động của họ thật khó hiểu bên mở lời dò hỏi xem hai người định đưa mình đi đâu gã gồ nói với vị linh mục ông anh bị những tay người nga kia lừa rồi nhìn đống dụng cụ của bọn chúng cầm theo là biết chúng đang định tìm đường đến hắc thủy thành đào cổ vật bọn chúng nghe ông anh bảo từng đi qua hắc thủy thành lại còn tận mắt nhìn thấy báu vật ở đó nên định để ông anh làm người dẫn đường sau khi đến nơi Chúng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu Tôi làm thế này còn như cứu ông anh thoát chết Ông anh cứ yên tâm Tôi không phải kẻ lạm sát người vô tội Đợi khi chúng tôi đến Hắc Thủy Thành Giải quyết công việc xong Sẽ để ông anh đi Còn bây giờ ông anh phải đi cùng chúng tôi Để tránh việc quan phụ đần ra mảnh bối Linh mục nói với gà khô Tay súng cử khôi Tốc độ bắn súng của anh nhanh như chớp Trông thật phong lưu lãng tử Tôi cũng phát hiện thấy những tay người Nga đó có gì lạ lạ. Bọn họ nói với tôi là đi đào mỏ để kinh doanh. Thì ra là đào cổ vật Trung Quốc. Nhưng giờ thì Thượng Đế đã trừng phạt họ rồi. Gà hỏi vị Linh Mục người Mỹ về những điều ông ta thấy trong ngôi chùa ở Hắc Thủy Thành. Linh Mục Thomas mát hói lại hỏi. Sao anh lại hỏi chuyện này? Hai người cũng định đào cổ vật à? Đà không mấy ác cảm với vị linh mục này bé nói Tôi cần phải tìm một vật quan trọng Có liên quan đến sự sống còn Của rất nhiều người trong bộ tộc Việc này hết sức cơ mật Tôi không thể nói nhiều hơn với ông anh được Vị linh mục nói Ok Tôi tin anh Mấy năm trước tôi đi qua di tích Hắc Thủy Thành Tình cờ dẫm phải một đụn cát lún Lúc ấy cứ tưởng Chúa gọi tôi về Không ngờ lại rơi vào trong một gian thờ Phật Có nhiều tượng đẹp lắm Nhưng lúc đó tôi vội đi truyền giáo Không có thì giờ ngắm kỹ Mà vội trẻo lên đi ngay Giờ quay lại chắc cũng không tìm thấy Xong nơi đó rất gần Hắc Thủy Thành Độ 78 cây số là cùng Những lời của Linh mục Thô Mát Đã xác thực nguồn tin của Gà Gô Xem ra thông thiên Đại Phật tự Không bị vùi quá sâu Chỉ cần tìm ra vị trí chính xác là có thể dễ dàng đào đường hầm vào bên trong luôn rồi. Nghe nói trong thông tin đại Phật tự, thờ một pho tượng Phật nằm rất lớn. Trong hầm mộ phía dưới bức tượng có xây một cung điện ngầm, thiết kế làm nơi mai táng, sau đó lại được dùng làm nơi cất giấu báu vật của triều đình Tây Hạ và mục tiêu lần này của Gà Gô chính là ở nơi đó. Di tích hắc thủy thành không khó tìm lắm Bởi trên mặt đất Còn sót lại những kiến trúc đồ nát Mỗi ngọn tháp Đều âm thầm ghi dấu những nét vàng son Của thủa huy hoàng năm xưa Khi ba người đến hắc thủy thành Trời cũng đã xế chiều Phía xa vẫn còn thấp thoáng thấy dáng dấp của những giải núi xám sị Di tích hắc thủy thành hẳn in trong sắc chiều bàn làng Toạt lên một vẻ tĩnh lặng như chết Dường như thần chết đã bóp nghẹt mọi hơi thở còn sót lại ở nơi đây. bầu trời không khí tĩnh mịch hoàng vũ khiến người ta không thể nào tưởng tượng ra nổi nơi đây đã từng là một thị trấn trọng yếu bậc nhất của vương triều tây hạ. Liễu Trần trưởng lão là một hòa thượng, Gà Gô từng có một thời gian dài dưới lốt đạo sĩ, Thomas là một linh mục, ba con người, một nhà sư, một đạo sĩ lại thêm một ông cha cố đang trên đường tới khu vực cận Hắc Thủy Thành tìm kiếm kho tàng của người Tây Hạ. Ngài bản thân họ cũng cảm thấy đây thực sự là một nhóm người kỳ lạ. Tại khu cận Hắc Thủy Thành, ba người đang lặng lẽ chờ đợi ánh trăng thanh rọi xuống mặt đất. Nơi đây là cao nguyên Tây Bắc, bầu không khí loãng, muôn sao lấp lánh trên trời, số lượng và độ sáng đều gấp nhiều lần so với vùng đồng bằng. Liễu Trần trưởng lão ngẩng đầu xem thiên văn, rút là bàn, phân kim định huyệt, trên trời ba sao Cự Môn, Tham Lang và Lộc Liêm bày ra thế rảnh huyệt. Bố cục đều ngay ngắn chặt chẽ, thế sao giọi huyệt rất hoàn hảo. Trong điểm cắt tướng lại kèm theo tướng đại quý. Điểm khuyến khuyết duy nhất là thiếu sự che chắn. Mộ huyệt trên mặt đất có hình chuồn chuồn đạp nước. Trong giây lát đã có thể định vị chính xác phương vị Sau khi định rõ vị trí, Liễu Trần trưởng lão dẫn gà cô và vị linh mục người Mỹ nương theo ánh trăng thanh như làn nước đến nơi vừa định vị, rồi trỏ vào một chỗ trên mặt đất nói: "Đại hùng bảo điện của Thông Thiên Đại Phật tự nằm ngay ở chỗ này. Chỉ có điều, ở đây có chôn một độc nhãn lòng" Trường thứ 24 kết thúc tại đây. Ở Thông Thiên Đại Phật Tự có trôn một đọc nhẫn lòng. Đọc nhẫn lòng có nghĩa là gì? Mời các bạn đón nghe trường thứ 25 Thông Thiên Đại Phật Tự vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.